các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio của mr iz chúc các bạn nghe truyện vui vẻ biết gián bài lực nữa của tác giả nguyễn trương tiên lý lên Phan Phan đi. Ngày 26 tháng 10, một ngày thứ bảy trôi qua, không có một sáu trộn nhỏ nào, nhưng lần đầu tiên từ khi ông cố Định Diệm giành được chính quyền, đây có lẽ quá khánh tẻ nhạt nhất, chế độ cố sức thổi phồng quan cảnh tưng bừng, thế mà cả thành phố nín thở chờ đợi một cái gì gây gớm bùng nổ, diễn từ chiếm các trang nhất mọi tờ báo, đầy vất thanh tra trả đọc bãi cái điệp khúc do bộ thông tin chỉ huy Nguyễn Đình Thuần thay mặt các bộ phát một d từ ca ngợi tổng thống hết lời Đại tướng Lê Văn Tỵ nhân danh quân đội tuyên thể trung thành với tổng thống hắn bài viết của ông đóng hai chữ FM đỏ chót Tính trưởng từ quản trị đến an xuyên điện chạy tới tấp ngoại giao đoàn đến chào tổng thống tại Chinh gia Long quyên thủ nhiều quốc gia chúc mừng Việt Nam Cộng hòa. Điện của Tổng thống Kennedy hết sức thấm thiết. Tôi xin đảm bảo với ngày, chính phủ Hoa Kỳ và cá nhân tôi, chúng tôi xem sự hợp lực với chính phủ Việt Nam Cộng hòa do ngày đứng đầu là một trong những sứ mệnh cao cả của Chúa giàu phó. 9 năm trước, Việt Nam đứng trên bờ vực sụp đổ. Ngày nay, Việt Nam Cộng hòa trở thành tiền đồn chống cộng hữu hiệu ở Đông Nam Á. Buổi chiều, Ngô Đình Diệm mở tiệc chiêu đãi ngoại giao đoàn. Đại sứ Cabot Lodge cũng ly chế diệm Phái đoàn điều tra của Liên Hiệp Quốc cũng có mặt, từ trưởng phái đoàn đến đoàn chuyên không che giấu dễ hả hê. Sau tiệc, quan khách xem tư liệu Việt Nam Cộng hòa nên tự cho được chinh phục Tuy nhiên, sự giả tạo vẫn là biểu trưng của Ngài Quốc Khánh. Ông Diệm ý thức rõ thực tế đó. Nụ cười của ông chợt tắt và chốc chốc. Ông như trơi vào trạng thái lơ đẳng, ngay cả trước những cử chỉ xã giao dồ dập của một số đại sứ. Điểm báo Tây Đức bon VTX. Báo chí tại cộng hòa Liên bang Đức đã bình luận rất nhiều về bản phúc trình của hai ông mắt Namatra và tay lo về tình hình Việt Nam tờ Frankfurt Engelmeiner Steytung cho rằng quyết định của Hoa Kỳ muốn ngưng toàn thể viện trợ cho Việt Nam kể từ năm 1965 không làm cho báo ấy ngạc nhiên và theo báo đó thì Hoa Kỳ không thể bỏ rơi Việt Nam ít nữa cũng trong tình thế hiện tại nhưng Hoa Kỳ rất muốn làm như vậy ngoài ra Báo này còn nhận xét rằng tướng Tây Lò không muốn tập trung nhiều binh sĩ Hoa Kỳ tại một căn cứ hoạt động, mà muốn sử dụng những phương tiện chuyên chở tối tân để di chuyển quân đội một cách linh động hơn tới một vùng bị đe dọa. Ông McNamara, xưa nay vẫn theo đuổi chính sách tiết kiệm tài chính trong vấn đề quốc phòng, cũng đã chấp nhận lý thuyết này. Chính phủ Mỹ đã chịu ảnh hưởng của báo chí Mỹ Về vấn đề Việt Nam Tại qua tỉnh đốn Người ta không thích đọc những tin tức Về sự thối nát của tình hình miền Nam Việt Nam Hơn nữa Các báo cáo của những người ngoại giao Và những ký giả Nhiều khi không phù hợp với những tin tức Của quân đội và mật vụ Dị tân đại sứ Hoa Kỳ Tại Việt Nam Đã cố ý làm giảm súc Mối giao hảo cho chính phủ Ngô Đình Diệm Ông bộ trưởng McNamara và thống tướng Tây Lo đã phải củng cố mối ban trao đó. Ông Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ có cảm tưởng rằng các nước đồng minh sẽ không chiến thắng nếu họ không được sự ủng hộ của nhân dân. Sau khi tiếp xúc với các nhà quân sự, ông Bộ trưởng nhận thức rằng các ký giả đã phát quả tình hình thành một bức tranh quá đen ám. Theo ông thì Tổng thống cố định diễm rất dẫn, lương đánh giá toàn cảnh buổi chiêu đãi ở trên Gia Long Một hiện tượng tranh tối tranh sáng diễn ra trước mắt anh Tôn thất đính, xung xoe đính chào chịm Và hàng tướng lĩnh đều làm như vậy Song hình như tất cả kể luôn chịm đều hiểu sâu sắc rằng họ đang đóng kịch Dù tuy lánh mặt Qua máy thu hình truyền bằng chay vào phòng riêng Anh ta xác định không thể không tra tay Anh ta đã bảo luôn cho dậy Sau đó Phào Harkins Nhân khoảng giữa buổi tiệc Và buổi chiếu phim Đi bách bộ chiếc lưng ngoài tiền sảnh Đại tá nghĩ gì về tương lai? Phào Harkins hỏi Thưa đại tướng Tôi nghĩ về tương lai Thông qua nghĩ về hiện tại Bất cứ tương lai nào cũng định đoạt Ngay từ hiện tại Đúng Harkins vui vẻ Đại tá một quân nhân lại có khiếu về chính trị, về triết học Cảm ơn đại tướng quá khen Hiện tại không mấy tốt, tôi đồng ý Nhưng làm sao chuyển tình thế tốt hơn Mọi người đang chơi gián bài chính trị Xử lý mọi xung khắc bằng điển từ Âm mưu vàng cảnh Trong khi chúng ta thích nghiên cứu bản đồ Tình thế sẽ tốt hơn nếu mọi người cùng đứng trước bản đồ Tôi quan tâm số phận của quân lính Mỹ Còn hai tháng nữa Một số cố chứng và binh lính Mỹ Sẽ về nước dự lễ Noel Như thống tướng Taylor Và bộ trưởng McNamara Long trọng hứa với chân chúng và tổng thống Mỹ Liệu tôi có thể thực hiện điều đó không? Thưa đại tướng Tôi không nghĩ thống tướng Và ngài bộ trưởng tin vào cái họ hứa E rằng chúng ta sẽ chứng kiến Những đáp số trái ngược Đại tá hơi bi quan chăng Thưa đại tướng, rất hạnh phúc nếu nhận xét của tôi sẽ thực tế bia quan. Tôi không nói về nội tình và những bất đồng do chính phủ hai nước mà đại tướng và tôi đều trung thành. Tôi nói về chuyện khác. Chuyện nước Mỹ tách quá xa ý định ban đầu khi mở rộng ảnh hưởng đến khu vực này. Tôi nhớ một ý kiến rất sắc sảo của tiến sĩ Kissinger. Ở Việt Nam, Việt Cộng sẽ thắng nếu không thua, còn Mỹ sẽ thua nếu không thắng. Cao Ly kết thúc bằng Masnuln. Nam Việt khe khác hơn, không có quà. Hai chục nghìn quân Mỹ, con số sẽ đẻ con số, lúc đầu với dạng toán cộng. Nhưng ai dám quyết đoán là nước Mỹ sẽ không buộc phải dùng phép toán nhân. Bởi vậy tôi cho rằng, đại tướng sửa soạn bài toán trừ là hơi sớm. Hà Kinh không phản ứng trước lời nói. Theo phong cách quân sự, khá vô lễ giữa một đại tá với một đại tướng. Ông ta một lúc sau thở dài. Cảnh quân nhân chúng ta chỉ là bức màn khói Họ, các nhà chính trị ấy Cần chúng ta như cần một dữ kiện Để dẫn chứng Để thí chủ Thế thôi Các nhân viên lấy tân mời quan khách Vào phòng lớn xem phim Hà Kiên suýt chặt tay Luân Đại ta có thể trở thành nhà chính trị Đại ta thích không Luân cười Tránh trả lời Anh quyết định giữ thái độ lưỡng lơ như vậy bữa sáng nay ngô đình chu giảng dẫn một kịch mới. phu nhân của đại tá quỳnh hữu hiền tư lệnh không quân giếng hải quân tại bến bạch đằng vẫn là mẹ đỡ đầu quá trận hạm bốn có mặt trên chiến hạm đại tá hồ tấn quyền tư lệnh hải quân và trung tướng trần văn đôn quyền tổng tham mưu trưởng đại úy hạm trưởng phu nhân của thiếu tướng trần thiện kim và đại tá nguyễn thành luân thay mà cô dấn cố định Chu. Phụ nhân đại tá Quỳnh Hữu Hiền, dòng dõng cao, mặc chiếc áo dài lũa trắng đẹp lộng lẫy. Bà ta rất trẻ, toát lên sức quyến rũ đến nổi. Trung tướng đôn nhìn mái bà. Từ chiếc cổ cao trắng ngần, đôi má ửng hồng, đến các bộ phận nảy nở bốc lửa khác trên cơ thể bà. Trung tướng ghé vào tay lưng. Lão Hiền tìm đâu ra một hoa hậu của hoa hậu. Luân không đánh giá bà đại tá đến mức đó Anh so bà ta với chung của anh Và không thiên lệch Anh vẫn thấy chung của anh đẹp hơn Đẹp kính đáo hơn Bà đại tá cười luôn Trung tướng không trời bà Và có vẻ bà cũng thích gần trung tướng vài da chạm như chô tình Trung tướng dành ngón cờ trên tay bà Và giữ những ngón tay thon thả hơi lâu một chút Thỉnh thoảng bà cũng nhìn Luân cố làm vẻ hờ hững, đáng lẽ lấy đỡ đầu tiến hành nửa giờ, nhưng trung tướng kéo dài suốt buổi sáng. hầu tướng quyền thang giấy lưng, anh anh thấy bà hiền y như mèo thế mỡ. khi di phay, phu nhân đại tá môi ướt trượt cho trung tướng một cái hẹn, nhù muốn móc ruột gan của tướng đôn đây luôn miệng cười. bà hiền bắt gặp cái miệng cười đó tiếng lại chỗ Luân. Tạm biệt đại tá, lẽ ra tôi phải làm quen với đại tá từ lâu. Cảm ơn bà. Không nên làm quen với đại tá Luân." Trùng Tứ Đông cười. "Bà đại tá Luân kén dữ lắm. Tôi nghe nói bà đại tá rất đẹp, đúng không?" Luân hơi đỏ mặt, thế là nhíu vắng vào cục phiêu lưu, dở bất cứ thủ đoạn nào. Luân nghĩ, sự vô trừng không Và hãy quân đoàn kết Chỉ có giá trị tuyên truyền Còn thực chất tài vợ của Hiền Phải xỏ mũi cho kỳ được tướng đông Mà Nhu hiểu là tái hoạt động Và tổ chức những đoàn tấn đánh chế độ Nếu được Mỹ đồng ý Nhu nắng về chiến thuật Đúng ra nắng dẻ mu mẹo chặt Thậm chí không được Thậm chí không được sạch Bà Hiền hình như một nữ sinh Tên Ly Ly Chưa đổ tuốt tài đã trở thành vợ Có một tư lệnh không quân những trái trò này hẳn qua ý kiến của chồng Xét tới cùng Dù đang bí lối Thần kinh mất nhạy bén sai lầm của Nhu Sẽ thúc đẩy chế độ chống tan trả Trong ba tuần lưu tại Hoa Kỳ Bà Ngô định chu đi thăm 12 thành phố Thạp trà 17 chương trình phát thanh Đọc 17 bài diễn thuyết Giữ 15 đại tiệc và bà đã qua kỳ thi sơ khảo, trước báo chí qua kỳ và đã đậu ưu hạng. nữ ước vtx hôm thứ tư vừa qua, bản cố định ju tố cáo một số cơ quan thông tấn qua kỳ tại Việt Nam là đã liên can tới một vụ âm mưu lật đổ chính phủ Việt Nam. bà tuyên bố, nếu đã có một vụ âm mưu lật đổ chính phủ như thế, tôi có thể đoán chắc chứ quý vị là âm mưu ấy đã thất bại. Đây là lần đầu tiên bản ngô định chu nói chuyện với công chúng từ khi bà tới Mỹ Quốc ngày thứ hai. Trong một cuộc phỏng vấn chô tuyến truyền hình, bà tuyên bố rằng bà không tin các cấp lãnh đạo ở qua thịnh đống đã tán thành âm mưu ấy. Nhưng bà cho biết thêm là các hãng thông tấn hợp chủng xã, United States International, Mỹ Liên Xã, Associated Press, Đài Phát Thanh Tiếng Nói Hoa Kỳ, Voice of America. Và cả nhiều ước thời báo, New York Times, đều có dính liếu tới vụ áp bu kể trên. Chỉ vì họ không ưa chúng tôi. Thế thôi, bà nói tiếp. Trong khi bà cố định Chu trả lời cuộc phỏng chấn, thì khoảng hơn một chục người biểu tình trước khách sạn, Quang Đo, Astoria, và khi bà nói chuyện tại câu lạc bộ báo chí, thì bọn đó lại tập hợp. Cách đó chừng dài giải nhà, những người biểu tình tự xưng là sinh viên, Sau đó, bà Ngô định Chua chỉ trích các ký giả Mỹ ở Việt Nam. Bà xác nhận đã có lần chính phủ Việt Nam dự định truy tố 6 ký giả Mỹ ra trước tòa án về tội ngăn cản cảnh sát thi hành nhiệm vụ trong một cuộc biểu tình của bọn phiến loạn. Các bạn đang nghe chuyện tại truyền audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhưng Qua Kỳ đã yêu cầu chính phủ Việt Nam đừng khởi tố 6 ký giả Mỹ đó nếu nghe lời. Nếu nghe theo lời yêu cầu ấy, chính phủ Việt Nam sẽ bị mất thể diện. Chúng tôi cảm thấy rằng chính phủ Việt Nam cần phải để cho tòa án quyết định về việc này. Bà cố Đình Chu cũng cãi chính tin nói rằng chính phủ đã bắt giam 10 nhà sư phản loạn, còn những người khác có bị giữ ít lâu nhưng đã được trả lại tự do. Bà cố Đình Chu tuyên bố tiếp Chúng tôi không tự hào là chính phủ Việt Nam Cộng Hòa được toàn thể nhân dân ủng hộ, nhưng các phần tử chống đối chính phủ ở nước tôi rất ít. Chính phủ Việt Nam chỉ bắt giữ người nào có những hoạt động phá quại. Chính phủ Việt Nam đã cho bắt giữ một số nhà sư phản loạn vì chúng tôi không muốn bị những phần tử phá quại khoác áo cà sa lừa gạt. Việt Nam không là một quốc gia độc tài. Mặc dù sống trong tình trạng chiến tranh từ 9 năm nay, chúng tôi đã tổ chức được Năm cuộc bầu cử dựa trên nguyên tắc phổ thông Đầu phiếu cho những người đã trưởng thành Dựa trên nguyên tắc phổ thông đầu phiếu cho những người đã trưởng thành Nói rằng những cuộc bầu cử ấy đều là biệt bẩm thì rất dễ Nhưng lấy gì làm bằng cớ bản cố định Du cho biết là Qua Kỳ đã đem ông cố dấn cha bà ra làm bia đỡ đạn Bà tuyên bố Từ bao lâu nay Tôi đã khuyên chồng tôi từ bỏ chính trường Hiện nay, chồng tôi đang bị các công chức lợi dụng. Nếu chồng tôi còn ở lại chính quyền, cốt là để giúp đỡ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Nhưng khi Hoa Kỳ đòi hỏi chồng tôi phải từ bỏ quyền hành, thì chính tôi đã nói với chồng tôi là cứ ở lại. Nếu chính phủ Hoa Kỳ không thể nói rõ lý do gì sao mà chồng tôi phải bỏ rơi chính phủ? đứng từ chỗ chị cả trở về, luẩn nghe Thạch báo cáo tất cả diễn biến. Điềm qua, Thạch không ngủ, anh bị châm lỏng và bọn vệ sĩ dọa anh. Hễ trời khỏi phòng thì chúng nổ súng. Thiếu tá Hùng biến mất sau khi trả lại cho Thạch khẩu súng nhưng lấy hết đạn. Sáng Thạch được ăn điểm tâm, uống cà phê xong trở ngồi đó, vệ sĩ không trả lời câu hỏi của Thạch, bao giờ thì anh được tự do. Mãi cần 9 giờ, Mai Hữu Xuân đến, gặp Thạch tại phòng khách hôm qua. Tôi cho phép anh về. Mai Hữu Xuân bảo, anh có thể tương trình mọi việc tại đây với đại tá Luân. Tôi hành động theo lợi ích quốc gia. Qua đó, đại tá sẽ hiểu, ở đây không hề có việc tư thù. Tôi và đại tá chẳng có hiềm khích cá nhân, nhưng nếu đại tá cố chấp, thì tôi đành chịu. Cuộc đối chuyện sau này, sẽ không qua những bộ hạ cấp dưới như anh và dỡ tôi và đại tá. dĩ nhiên, chuyện với anh, tôi nói rõ. thái độ lỗ mạn đối với anh là của thiếu tá hùng. anh ta sẽ bị kỷ luật. giả lại, anh không thiệt thòi bao nhiêu khi hai người kia đều nhận ở anh mấy đoàn chí mạng. mày hú xuân chọn cách tốt nhất, không giấu giếm. hắn chặn mặt mình. như vậy có hai yếu tố: một, hắn chưa chào ai đó. Kể cả John tiếp Hay Tình thế sẽ diễn ra có lợi cho hắn Nhưng sẽ diễn ra không lâu Hắn không sợ Nhu trừng phạt Công khai thách thức quyền lực của Nhu Thật rõ ràng Luân rút ra kết luận đó Anh an ủi Thạch Thạch là có người trung thực Luân bắt tay Thạch Không nói lời cảm ơn Nhưng đôi mắt luôn nhìn Thạch hết sức tha thiết Đại tá Đại tá chịu thua họ sao Thạch lúng túng Đừng nghĩ đến chuyện ăn thua Luân chẳng thêm Không hé trăng với ai Nhắn chờ con chú lên Thạch không thể hiểu Vì sao Luân lại chịu thua Thiếu ý Tường đến nhà Luân Đây là lần đầu anh ta đến Xe đổ ngoài cổng Tường khập khiễng bước đi Tôi xin phép nói chuyện cơ mật với đại tá Liệu ở đây tiện không? Tường nhìn vào phòng khách Và Luân hiểu Anh ta sợ biển nghe trộm, Anh cứ nói, không có máy ghi âm. Thời giờ không dịu, tôi xin nói ngay. Bác sĩ Trần Kim Tuyến gửi thư cho tôi, dặn tôi báo với đại tá. Anh vẫn giữ liên lạc đều với bác sĩ. Dân, rất đều. Anh đã thông báo với bác sĩ về chuyến đi tam giác vàng của chúng ta. Dân. Tường trả lời không cho dự. Bác sĩ vẫn còn ở Bangkok. Dân. Trong các đầu mối mà tiếng trao lại, không có tường. Chắc chắn không chỉ trên trường hợp tường. Anh nói đi. Tường rút trong túi tra mảnh giấy nhỏ. Đây là thư cô bác sĩ. Như mã quá, tôi đã giải mã. Luân nhận mảnh giấy. Tiến hành gấp phương án Y. Đừng để bọn ta chỉ là hạng đứng bên ngoài chỗ tay khi đại cục kết thúc. Gặp C7, hỏi giờ giấc của thằng cha đó. và Dạy C7, có cách nào... Điệu hổ ly sơn không, nếu không cha đó dẫn núp trong hang. Phương án Y, C7. Thằng cha đó, hang, trong bốn mật danh, luôn biết mình là C7, nghĩa là còn những C1, C2 và C8, C9, dân chân nghĩa là còn A còn B. Thế mà tuyến chẳng hé cho anh một tí gì. Và rốt lại, cũng như kết quả nhu, mỗi người đối với tuyến là loại tốt, Một tay sai không hơn không kém Tôi xin giải thích Tường nói C7 là đại tá Còn c sáu. Luân cướp lời Tường Xin phép đại tá Tôi không được quyền trả lời những câu hỏi khác Ngoài những cái gì am trong thư Tường nói Giọng kế cả Đến một lúc nào đó Đại tá sẽ rõ tất cả Tường chịu giọng Thằng cha đó là cô đình du Còn phương án Y là kế hoạch ám sát nhu. Tường thông báo một chủ trương khủng khiếp nào đó. Với thái độ thẳng nhiên, chúng nó dự định từ lâu rồi, luôn hiểu. Và có phương án Y, tức có các phương án A, B. Cho tôi biết chi tiết về kế hoạch. Tôi không biết. Tường trả lời cộc lốc Được rồi, tôi phải đưa ông cố dấn ra khỏi cái hang, dình cha Long đúng không? đúng ra khỏi dinh thôi còn đi đâu cũng được đúng chỉ cần chu tra khỏi vòng trào của liên binh phòng vệ bao giờ từ nay đến cuối tháng chỉ còn bốn ngày phải thời gian hạn độ bấy nhiêu luân khoanh tay trước ngực ngó ra giường tường theo dõi luân anh ta ninh tường theo dõi luân anh ta đinh ninh Luân suy tính mua kế điều hổ ly sơn Nhưng Luân suy nghĩ hướng khác Biến cố có thể xảy ra đầu tháng 11 Liệu mai kịp móc liên lạc giúp anh không? phương án y còn có bí mật với Luân Nhóm nào sẽ khử Nhu Khi Nhu rời khỏi trên Gia Long Tức là tuyến và phe tuyến Không đạt được người trong dinh Một pháp phóng lũ M79 Một băng tiểu liên là đủ Nhưng Nhu phải ra khỏi hang Tức là chinh da lông bị bao dây ngầm. Tôi cố gắng, hơi khó, nhưng tôi cố gắng. Mắt tường sáng lên, anh ta chào Luân. Luân gọi điện cho Thùy Trung, nhưng Thùy Trung không về buổi trưa được. Luân ngồi chào bằng, cầm bút. Anh vẽ xóa, vẽ như trò giải trí, với những hình thù kỳ dị. Xem khanh xe đến. Chào đại tá. Xem Khanh Xê xe bắt tay Luân, ngồi dầu ghế không để Luân mời. Ta uống cái gì? Luân hỏi. Ok, nhưng nhẹ nhẹ. Giải tất bật của dân sĩ quan Mỹ lây sang Luân. Anh hồi hợp. Sao chạy hớp bia? Xem Khanh say xe nói. Tôi gặp đại tá với sự uy nhiệm của phó đại sứ William Boster. Không có sự uy nhiệm đó, tôi vẫn tiếp Trung Tá như đã từng tiếp. Luân chẩn ngang cách trào đón của Khanh Sê Tất nhiên Chúng ta cùng làm việc chung Không phải mới ngày hôm qua Nhưng dù sao tôi muốn báo với đại tá buổi nói chuyện này Thuộc loại chính thức Để kiểm tra tính chất chính thức đó Đại tá chờ Xem Khanh Sê xem đồng hồ tay Nửa phút nữa Gã uống tiếp rồi châm thuốc Chuông điện thoại reo, Gã nháy mắt cười Đại tá nghe điện thoại đi Tôi hân hạnh tiếp ai ở đầu dây Luân hỏi Tôi, Luân đây Xin chào đại sứ Dân, trung tá Sam Kansai đang ngồi tại phòng khách nhà tôi Dân, tôi hiểu Chào đại sứ Luân cắt máy trở lại ghế Rõ rồi phải không Sam Kansai ngó Luân Tôi được ủy quyền Báo với đại tá Sư quán Mỹ muốn biết đại tá cần bao nhiêu tiền Tiền Việt và đô la Tôi chưa hiểu Luân từng đoán rằng Sẽ có lần một người Mỹ nào đó đã chấn đề như vậy với anh Nhưng anh vẫn làm như bị bất ngờ Có gì khó hiểu đâu Xem Khanh Sê cười Trong công việc sắp tới Sắp tới nghĩa là rất gần Thậm chí bây giờ Đại tá cần chi phí bao nhiêu Bao nhiêu à Tôi không rõ Tiền việc để chi trả những món nhỏ đô la chỉ chi trả những món lớn, giao tiền mặt một phần, một phần quan trọng hơn sẽ gửi ngân hàng. Ngân hàng nào tùy đại tá và thân chủ của đại tá định. Thuốc thật tôi rất chốt về món này. Lưng cao mày, tôi dự đoán đại tá sẽ coi như bị xúc phạm, nhưng đây không hề là một hành động mua chuộc. Xem khanh say nói rất trân trọng. Ai mà mua chuộc nổi đại tá Nguyễn Thành Luân tôi sẽ không nhận. Dù là một xu Nhưng khi cần tôi báo với Trung tá Như vậy tiện hơn Xem khanh xe lắc đầu ngoài ngoại Không được ngài bóster muốn mọi thứ đều lên sổ sách Bọn Mỹ chi ly mọi thứ Kể cả mù mô đảo chính Đều phải biểu hiện bằng con số Đồng Việt, đồng đô la Luân suy nghĩ Xem khanh xe muốn chính mình cho giá Theo Trung tá bao nhiêu Luân buộc kẻ mở miệng Phải là phía Mỹ. Bao nhiêu à? Tôi đâu rõ Đại tá là người nắm. Cứ xem như, Trung tá cần tiền cho một việc, cỡ việc mà Trung tá dự kiến. Tôi nói theo lối bịch mất đi đêm nhé. 200.000 đô la là 100 triệu đồng việt Đủ không? Tôi không biết lấy gì để đổi giá cho nên xin nghe Trung tá. Và tôi nhắc lại, khi cần tôi báo chứ không nhận. Ok. Một trương một ngân hàng Hồng Kông sẽ mang tên Tên gì? À, Lý Dung Hay lắm, rất có trẻ người qua Chào bé cho bà đại tá Đại tá nhận được ngân phiếu trong vòng hai hôm Còn tiền diệt Một tài khoản mang ký hiệu Ký hiệu gì? À, Hoàng Nguyễn, họ của ông ta Tại chi nhánh ngân hàng mà Thanh Thanh, Sài Gòn ổn chứ Ổn hay không? Lừng không quan tâm Rên canh xe đi rồi lưng trở vào bàn chiếc tiếp tục vẽ xóa vẽ các hình kỳ dị nhưng anh không thấy tập trung suy nghĩ bởi một người khách lại đến bây giờ là sonhin dài đề tài của son giống hệt của sem khansey vậy cơ bản chỉ khác chi tiết hoặc cũng có thể son chính là con đường nối dài của Sam. việc trang bị cho quân lực việt nam cộng hòa sẽ đặt ra ngay cắt. đặt ra cho hàng triệu quân Từ chân dậy đến quân thường trực Tôi muốn biết đại tá sẽ chọn hãng sản xuất vũ khí nào Đưa yêu cầu mới hoặc mua loại cũ Hàng Mỹ, Pháp, Tây Đức, Ý, Thụy Điển, Bỉ, Canada Vũ khí bộ binh nặng nhẹ Các khí tài khác kể cả xe tăng, máy bay, tàu, bom, xe lội nước Phương tiện truyền tin và công trình sân bay quân cảng Đại tá qua tôi Sẽ được thỏa mãn Tất nhiên đây là phần thuộc ngân sách Của Việt Nam Cộng Hòa Phần của Mỹ Tôi đã làm việc với những người đại diện Của ngũ giác đài Vui thật Mình gặp toàn trùm buôn bán lậu áp viện Buôn lậu khí tài chiến tranh Buôn lậu chính trị Dù sao, Franciscy Vẫn lương thiện một nghìn lần so với John Hin. Gã tay Kors Không thu lệ trên sinh mạng con người Một cách thô bạo Và John Hin. Cùng cấp cho Luân một cơ sở nhận định quan trọng. Mỹ quyết thắng để không thua. Sau biến cố, nhất định sẽ xảy ra. Tình hình chiến tranh chỉ thêm khốc liệt. Với Luân, đó là một tai quả cho đất nước. Làm sao tránh đây? Luân trao vào những dây dứt đau xót. Không để ý lắm lời của Sơn Hinh. Tôi sẽ mở trương mục cho đại tá. Tùy đại tá lựa chọn, nhưng có thể ngân hàng thủy Sĩ là thuận lợi. Trương mục gì? Luân toàn tỉnh, John hênh cười, hắn ngỡ Luân giả ngây thơ. Không ai làm không công cho người khác, đại tá xứng đáng được trả công. Trả công? Luân nổi nóng, lớn tiếng song, Luân hối hận. Nên như vậy không? John nhìn sững Luân. Đại tá không thích tiền. Luân lắc đầu. Tuy đại tá không thích, tôi vẫn phải thực hiện đúng nhiệm vụ.